các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phòng đã về chưa? Dạ chưa thưa phu nhân, tôi đã sai người đi tìm thiếu gia, xin phu nhân cứ yên tâm. Thôi, bà và bà ấy lui ra ngoài làm việc, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, thông báo với người làm chuẩn bị mọi thứ cho tốt, đêm nay không ai được phép cổ. Tiểu Mai đang ngủ có giật mình khi nghe tiếng cánh cửa kêu lên ken két, rồi ánh sáng của ngọn nức trên tay Cô nhận ra đêm nay mình phải chết Một cảm giác sợ hãi đã bắt đầu nhanh nhóm trong cô Chưa kịp chuẩn bị tinh thần Cô nghe tiếng bà Tần Di nói Người đâu Màu đưa thiếu phu nhân đi Họ xông vào Hai người hai bên giữ chặt cánh tay của cô Cứ như vậy mà đôi đi Tiểu mai là hết trầm sợ hãi Các người định đưa tôi đi đâu Thả tôi ra Cô đường đưa đến một ngôi nhà gỗ cũ kỹ Nó nằm sâu lưng của dãy nhà lớn. Cảnh này sao giống y chang giấc mơ đêm hôm bữa cô nằm mơ, cơ cầu chơi khánh vật đừng đầy mình vào viễn cảnh tồi tệ. Bà dì đứng trước cửa quat lệ nhìn cô mà cười. "Thiếu phu nhân, qua đêm nay cô chính thức trở thành con dâu của nhà họ Trịnh và trở thành tân nương thứ 13 của Trịnh Hải thiếu gia. Bà già này xin hoan hỷ cho cô." Bà ta cố dạp người xuống trước mặt của Tiểu Mai làm bộ kính trọng với cô. Tiểu Mai nhìn bà ta cam phẫn. Quần giết người, bà chính đã hung thủ nhẫn tâm ra tay giết cả làng tôi tươi hận bà. Trịnh phụ nhân ngồi trong nhà nói vọng ra. Tới giờ cử hành thôi. Bà ấy vừa giất lời thì tiếng kèn trống đám ma văng lên gây sợ giữa đêm hôm. Khúc nhạc chia ly trùng phùng ai oán như tiếng khóc của một chàng trai đợi vợ. Tiểu Mai khóc lóc lắc đầu, đôi mắt nhỏ đi vì lệ. "Không, tha cho tôi, tôi xin các người." Cô bị lôi vào bên trong, bên kia là một con gà trống. Tiểu Mai được dải đến trước mặt của chính phu nhân, họ cắt máu từ lòng bàn tay của cô, nhỏ vào một chiếc bát. Bà dì cật một nhóm tóc của cô đặt lên chiếc khay trước mặt. Lấy máu xong, bà ta làm những động tác gì đó khó hiểu, rồi bắt đầu bà ta hô lớn: Nhất bái thiên địa. Cô bị họ dùng tay dí dập đầu xuống đất, một người đàn ông đang ôm trên tay con gái trống cũng làm theo. Nhị bái cao đường. Lần này cũng vậy, họ dí đầu cô xuống đất, chỉ đến khi bà Ta Hồ lớn câu thứ 3 thì tiểu Mai mới quay đầu sang bên kia, lấy con gái trống trên tay của người đàn ông nọ. Phu thê giao bái. Sau đó bà Ta Hồ tiếp đưa vào động phòng. Không, thả tôi ra." Bà Di liền quát đám gian nô, đưa thiếu phu nhân về phòng. Tiểu Mai bị chói nằm trên giường bên cạnh là một con hình nhân bằng vải, nó to bằng một người đàn ông thực thụ mà cô nhìn qua nó đã khiếp vía. Một canh giờ sau đúng giờ tí, họ lại khiêng cô đặt vào trong quan tài. Bà ta xé người đậy nắp quan tài lại, khiêng cô đi trong tiếng cèn nhạt. Vừa đi họ vừa vung dưới tiền vàng âm phủ lên trời. Gió thổi tung mịt mù. Xa đến nơi bà ta giơ tay ám chỉ dừng lại. Liên đôi mắt gian tà nhìn xuống huyệt mộ lần nữa. Bà ta quay lại bảo đám ra nô. Hạ huyệt. Ngay lập tức thì họ thả quan tài xuống. Trên bầu trời đen tối lúc này chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa của giấy tiền âm phủ. Tiểu mai nằm trong quan tài kín mít, cơ cảm thấy khó thở. Hai tay đầy mảnh nắp hòm cố mở nó ra nhưng không thể. Từng rặng đất đã bắt đầu được hất xuống, trong mấy chốc nó đã được đắp đầy thành ngôi mộ. Gió bắt đầu nổi lên dữ dữ, hất đổ những thứ xung quanh ngôi mộ. Mây đen kéo đến che khuất cả ánh trăng. Đám dân nô sợ hãi túm lại với nhau mà tái mét chỉ tay ra sâu bia mộ của Trịnh Hải. Thiếu gia Hàn Linh chạy mau mà Giang ai bảo ai cả đàn kêu nhau bỏ chạy, bất thân giực bực mình quát: "Tất cả đứng lại cho ta, kẻ nào rời khỏi đây ta chặt chân kẻ đó." Hở dừng lại đích nhìn qua mồ của Trịnh Hải, bóng của anh ta vẫn đứng ở đó, ở run rẩy lắp bắp: "Chúng tôi ở lại cũng chết, về cũng chết, thôi chạy đi." Bọn họ xuống nhau bỏ chạy, bất thân nhìn theo tức giận, bên cạnh bất thân lúc này chỉ còn lại mấy tên hầu cận. Một gã tín lại gần lên tiếng hỏi, bà chủ, bọn họ chạy hết, chúng ta cũng đi thôi, một phần cũng đã xong cả. Bà tay im lặng quay lại nhìn mộ của Trịnh Hải, một mình bước lại gần đến đấy, nhìn kỹ và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net